Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3707 bàn đảo cùng tiên kiếm, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, cái này, bảo xà cứng hỏng, như vậy đạo lý đơn giản, chính mình vậy mà bỏ qua, rồi, sự dịch thời di, lý vũ đồng đã tu luyện đến như vậy hoàn cảnh, chính là một cỗ hóa thân, đã có thể so với tam giới đỉnh cấp cường giả thẩm, chỉ có thể tướng lãnh vực tìm hiểu, Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bảo xà thực khó tin tưởng trước mắt. Một màn, nhưng mà giờ này khắc này, nàng đối với Lý Vũ Đồng ngoại trừ. Bội phục hay vẫn là bội phục. Đương nhiên kiên kỳ hương vị thêm nữa. Nhưng mặc dù thực cùng hắn trở mặt, có lẽ đau đầu cũng có thể là băng. Phách, đứng tại chính mình cái này góc độ, luận thân phận hẳn là sẽ không. Cùng vị này linh giới đế nhất nhân giao thủ. Nghĩ tới đây bảo xà áng ám nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó tại cách khác. Một ít phi thiên trong đồng phủ đến từ tam giới cường giả cũng là biểu lộ khác nhau. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bập, ánh mắt tự nhiên là rất đột. Áp địa phương, tự tính toán không thể như băng phách bình thường, làm ra chuẩn xác. Nửa đoạn nhưng là ầm ầm cảm thấy giờ này khắc này lại tới đây nữ. Tử chưa hẳn thật sự là danh khắp thiên hạ vũ đồng tiên tử. Mà hội bàn đảo lại sẽ không bởi vậy sinh ra cái gì biến cố trì hoãn. Giờ phút này đã chính thức bắt đầu. Hoan nghênh các vị đảo hữu quang lâm giao trì tham dự cái này ba vạn. Năm mới có một lần việc trọng đại, vũ đồng ở chỗ này như các vị thăm. Hỏi mong ước các vị đảo hữu đều có thể thẩm tra theo đến mình muốn đồ. Như là âm thanh thiên nhiên thanh âm chuyển vào lỗ tai đều nói vũ. Đồng tiên tử tính cách bất thường mà giờ khắc này nàng lại biểu hiện. Được hiếu khách biết lễ. Làm một phen đơn giản đọc diễn văn vũ đồng tiên tử thân ảnh ở con mắt. Nhìn chừng chừng của mọi người hạ biến mất. Chỉ là chiêu thức ấy không gian bí thuật tự khiến người xem thế là đủ rồi. Không ít người tại trong lòng hít vào khí lạnh. Nếu bọn họ biết rõ cái này chỉ là Lý Vũ Đồng tu luyện một cố hóa thân. Biểu lộ sẽ là như thế nào phấn khích vô cùng. Sau đó lại có hai người thân ảnh ánh vào đến trong tầm mắt. Một cao một thấp, lâm hiên đều phi thường quen thuộc. Thiên toàn tôn giả địa cơ tán nhân, phóng nhãn tam giới, cái kia đều. Là đỉnh cấp cường giả, nói uy danh hiền hách một chút cũng không có. Sai, lần này hội bàn đảo. Lại là do hai người tự mình chủ trì theo. Điểm này cũng đó có thể thấy được Vũ Lam Thương Minh coi trọng. Vũ Đồng Tiên Tử đã đát làm đọc diễn văn thiên địa nhị lão cũng tự. Không có ý định rong dài xuống dưới. Tùy tiện nói vài câu liền tuyên bố hội bàn đào bắt đầu. Nếu là ba vạn năm mới có một lần việc trọng đại cùng bình thường đấu. Giá hội nhất định là khác nhau rất lớn địa phương. Đầu tiên, lại là thỉnh mọi người thưởng thức ca múa. Nghe có phải hay không có chút không hợp thói thường. Lâm Hiên trên mặt tựu lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Rất nhiều lần đầu tiên tới tham gia hội bàn đào lão quái vật biểu lộ. Cũng kém phản phất. Nhưng mà kinh ngạc quy kinh ngạc, tổng không có khả năng thực mở miệng. Phản đối cái gì tục ngữ nói nhập ra tùy tục, vũ lam thương minh đã Như vậy an bài tổng không có khả năng trước mặt mọi người đi đánh mặt của nó. Mà thôi coi như là lại lãng phí một chút thời gian. Ý nghĩ này tại chúng lão quái vật trong đầu thoáng hiện. Nhưng kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi. Chỉ thấy phía trước hư không một hồi mơ hồ sau đó rõ ràng hiện ra. Thượng cổ hình ảnh đến rồi. Hốn đồn sơ khai thiên địa một mảnh mơ hồ. Sau đó vạn vật thời gian dần trôi qua phát sinh mà ra. Hợp một thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Phong vũ lôi điện các loại tự nhiên thiên tượng tại trong tầm mắt. Hiện ra mà ra. Đây là cái gì? Thiên địa sơ khai, hốn đồn thượng cổ. Chính mình thật đúng là tưởng rằng thưởng thức ca múa, nghĩ cách thật. Sự là quá ngu xuẩn rồi. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, lâm hiên sở. Hữu tâm thần tự hoàn toàn bị hấp dẫn ở Còn lại lão quái vật cũng kém phản phất Cách này hốn độn sơ khai thiên địa diễn hóa một màn tuy nhiên là vũ Làm thương minh dùng đại thần thông mô phỏng mà ra không cách nào Cùng chính thức so sánh với nhưng bên trong cũng ẩm chứa một ít xưa Nhất thiên địa pháp tắc Nếu có thể có chỗ cảm ngộ chỗ tốt là hưởng thụ vô cùng Đạo lý kia, mọi người tâm lý nắm chắc, tuy nhiên phi thường tò mò, vũ. Làm thương minh tại sao lại hào phóng đến tình cảnh như thế, loại này. Thứ tốt, không có lẽ coi trọng của mình sao. Trăm mối vẫn không có cách giải Nhưng giờ này khắc này, lại ở đâu quản được nhiều như vậy. Nói ngắn lại trước mắt kỳ ngộ, là bách niên khó được nhất ngộ. Trước tạm tìm hiểu, sau đó làm tiếp định đoạt. Nghĩ cách không tệ đáng tiếc quá ngắn tạm rồi, không đến thời gian. Một chén trà công phu, hết thầy tất cả tựu đều quy về hư vô. Chúng lão quái thanh tỉnh thở dài thở ngắn âm thanh liên tiếp. Mỗi người đều là vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Đương nhiên, không có người thực đánh chống gieo họ cái gì. Dù sao Vũ Lam thương minh không có nghĩa vô cùng bọn họ cộng hưởng. Thỉnh bọn hắn vừa ý như vậy một đoạn đã là điểm rất tốt chỗ, người. Quý thấy đủ, mà sự tình đến nơi đây cũng chưa kết thúc. Một đội thị nữ đi lên trong tay đều bổng lấy rượu ngon trái cây. Những mới thành này thuộc bàn đào, hương vị ngon, các vị đảo hữu ở xa. Tới khách kính xin thỏa thích nhấm nháp một hai, ngàn vạn không nên. Khách khí, địa cơ tán nhân thanh âm truyền vào lỗ tai, ôn nhuận bình thản như. Không hiểu được, thật đúng là có vài phần thế ngoại cao nhân hương vị cái gì bàn đào lâm hiên vốn là kinh ngạc sau đó nhìn trước mắt hoa quả nhìn không được cười lên đi lên này bàn đào không phải kia bàn đào mặc dù linh khí đầy đủ nhưng tối đa xem như ganh đua vi quý giá linh quả cùng trong truyền thuyết tu tiên giới tam đại thần quả một trong bàn đào căn bản cũng không phải là một sự việc chính mình có chút hiếm thấy vô cùng rồi lâm hiên mỉm cười cũng không khách khí Nhấm nháp nổi lên rượu ngon Trái cây Một đội thị nữ hết lần này tới lần khác nhảy múa bên tai cũng vang Lên quyển chuyển giọng hát thanh âm kia êm tai vô cùng như trâu rơi Ngọc bàn nói quấn lương ba ngày đó là tuyệt không mang khoa trương Địa phương Ăn uống no đủ hội bàn đào rốt cuộc chính thức khai mạc Kế tiếp tựu là trọng yếu nhất đấu giá khâu rồi Vũ Lam thương minh sinh ý tại tam giới trải rộng tự nhiên có thể lấy. Tới đủ loại gì thường quý trọng bảo vật tùy tiện cầm đồng giảng đi ra. Bên ngoài đấu giá hội bên trên 89 phần 10 đều có thể với tư. Cách áp chụp bảo vật. Bất quá trái lại ngấm lại giờ phút này đại năng tề tụ mặt hàng tự. nhiên cũng khó có thể như những đỉnh này cấp tồn tại mắt rồi. Làm như tam giới là tối trọng yếu nhất việc trọng đại đương nhiên. Không có khả năng nện chính mình chiêu bài tất cả mọi người thập phần Chờ mong Địa cơ tán nhân khoát tay chặn lại Một gã nâng cái khay bạc thị nữ liền bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Bên cạnh của hắn địa cơ tán nhân đem trên mâm vải đỏ vạch trần Chín chuôi kiểu dáng tinh mỹ tiên kiếm đập vào mi mắt Nhìn về phía trên đều chỉ có tất hơn lớn nhỏ một điểm nhưng lại tinh Xào đặc sắc Địa cơ tán nhân thò tay một điểm, cái kia chín thanh tiên kiếm sẽ cùng. Lúc bay lên, vầng sáng lưu chuyển, một cỗ đáng sợ quy năng tách ra mở. Làm cho người hãi hùng khiếp vía vô cùng. Trong thiên địa hỏa thuộc tính nguyên khí, tùy theo nhảy đồng không. Thôi, người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không. Địa cơ tán nhân mặc dù không có thật sự thu đồng cách này bảo vật. Nhưng biểu hiện ra đi ra tiềm lực đã làm cho người liếu lưới. Không ít độ kiếp kỳ lão quái vật trên mặt đều lộ ra cảm thấy hứng thú. Thần sắc. Có một ít kiến thức rộng rãi chi đồ càng là tại trong lòng đã bắt. Đầu nhiều loại suy đoán. Hôm nay tự đợi đến địa cơ tán nhân vạch trần đáp án rồi. Xem chư vị đạo hữu biểu lộ chỉ sợ đã đoán được lão hủ trong tay là. Cái gì bảo vật không tệ đây chính là 200 vạn năm trước đã từng uy chấn một phương hồng vân tán nhân từng dùng qua tử mẫu hồng vân kiếm chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không